chiến trận huyền ảo liên hợp bọn họ lại cùng nhau đem lực lượng của nó khuyết trương đến cực hạng để đổi lấy một thành quả trói mắt bất quá loại chuyện này người khác không thể làm nhưng không có nghĩa là mục trần không thể mục trần nhìn qua tam linh chiến trận đôi mắt đen nhánh tỏa ra cuồn cuộn lửa thèm thuồn mặc dù hắn không có hai huyên để sinh ba Nhưng hắn có tuyệt học nhất khí hóa tam thanh, hóa thân của hắn, do bản thể biến thành. Cái loại tâm ý tương thông này, quả thực so với tam sinh huyên đệ còn muốn mãnh liệt hơn. Cho nên, từ trình độ nào mà nói, độ phù hợp của tam linh chiến trận đối với hắn, so với tam sinh huyên đệ, còn cao hơn. Đây quả thực là chiến trận chế tạo riêng cho hắn. Một trần liếm môi một cái. Vẻ tham lam trong mắt dũng mãnh tiến ra. Tuy rằng hết thầy tạm thời vẫn chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng bất kể như thế nào. Bí kiếp tam linh chiến trận này. Hắn đều nhất định phải lấy cho được. Có loại chiến trận này phụ trợ cùng tuyệt học nhất khí hóa tam thanh sẽ khiến cho lực chiến đấu của hắn cũng tăng vọt theo. Vì vậy. Mục trần nhìn về phía vị trí tam linh chiến trận đặt thông tin để tìm cái giá trao đổi. Tam linh chiến trận, bốn viên chiến ấm. Nhìn qua cái giá đổi lấy này. Mục trần thở dài một hơi. Chiến trận tuy nói kỳ diệu. Nhưng cuối cùng yêu cầu quá mức hà khắc. Trên cái thế giới này. Chiến trận sư có được hai huyên để sinh ba hiển nhiên cũng không nhiều. Cho nên giá trị tam linh chiến trận này trong chiến hoàng bảo khố này cũng một đạo thánh vật cấp thấp giống nhau chỉ bốn viên chiến ấm nhưng điều này đối với mục trần mà nói giá trị của nó so với một đạo đại thần thông chi thuật đều kém rất rất xa ngón tay mục trần nhẹ nhẹ lướt lên màn sáng giống sài ma phô ne nhỉ sau đó bàn tay mạnh mẽ nắm chắc Trực tiếp đem chiến ấm thu hồi. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh thiên địa này đang dần dần ngã về hoàng hôn. Khóe miệng nở lên một nụ cười. Hắn nhất định phải nhanh thu thập được bốn viên chiến ấm. Chứ không đến lúc đó tam linh chiến trận bị ai cho hoán đổi. Đối với với hắn mà nói. Thật là đại tổn thất. Đã như vậy mười ngón thon dài của mục trần chậm rãi nắm hắn mỉm cười tự nhủ như vậy bắt đầu đi săn chiến ấm thôi tiếng nói hạ xuống hắn khẽ cười một tiếng không do dự nữa tay áo vung lên thân hình chính hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời đối với mảnh chiến trường thượng vị địa chí tôn này bắn đi hiện tại Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là không chừa thủ đoạn nào cướp cho được bốn viên chiến ấm. Đại chúa tể. Thiên Tầm thổ Đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Chương 1243 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Hỏa Bảo Nam tử các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. chiếu u u nhìn thiên địa vô tận mờ nhạt. Một đảo ánh sáng màu lửa đỏ bạo lướt qua. Ở trong lưu quang. Là một vị nam tử người mặt trường bào có khắc hình lửa đỏ. Bên trên thân thể hắn. Liệt hỏa đỏ thấm hừng hực thiêu đốt lên. Đó là bởi vì hắn tu luyện linh lực hỏa diễm đến một đẳng cấp cao. Cho nên linh lực mới có thể lộ ra ngoài như hỏa y bảo vệ hắn. Lúc này. Ánh mắt vị hỏa bào nam tử này sắc bén quét mắt bốn phương đại địa. Giống như chim ưng đi săn vậy hắn đang tìm con mồi. Một khi thực lực đối phương hơi yếu hơn hắn. Ngay lập tức cũng sẽ bị hắn gắt gao đuổi theo. Sau đó cướp lấy chiến ấm trong tay. Bất quá tại bên trong chiến trường này. Thân phận thợ săn cùng con mồi tùy thời sẽ xuất hiện biến hóa. Cho nên vì hỏa bào nam tử này cũng rất cẩn thận một khi phát giác được đối phương quá mức nguy hiểm hắn sẽ ngay lập tức rời xa bằng vào một đảo thần thông hỏa độn đặc biệt hắn có tự tin đối với tốc độ bản thân cường giả ngang cấp muốn đuổi kịp hắn cũng không có nhiều người hơn nữa một khi đối phương thật sự đuổi theo không bỏ Như vậy hắn có thể mượn lấy ưu thế tốc độ. Theo thời gian dần qua làm cho đối phương tiêu hao thể lực. Nói như vậy, hắn sẽ chiếm ưu thế cực lớn. Thời điểm trước, hắn cũng đã bằng vào tốc độ của mình mà sử dụng chiến thuật tiêu hao thể lực để thành công cướp được một viên chiến ấm. Hỏa bào nam tử tay cầm hai viên chiến ấm. Chiến ấm trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi chuyển động. Mặt hắn mỉm cười Hắn biết Tại chiến trường này là nơi cường giả tụ tập Thực lực của hắn Căn bản không tư cách tranh đoạt danh ngạch duy nhất kia Cho nên mục tiêu của hắn Cũng không phải là vị trí quán quân của đại lục chi tử Ý định của hắn là dùng hết khả năng cướp lấy một ít chiến ấm Sau đó từ trong chiến hoàng bảo khố đổi lấy một kiện bảo bối phù hợp với hắn Đến lúc đó bảo bối tới tay. Hắn có thể thỏa mãn rời khỏi. Còn cây xanh ngạc kia. Để cho những người khác liều mình sống chết đi. u V, K, W, W, M. Ý niệm trong đầu hỏa bảo nam tử chuyển động. Thần sắc hắn bỗng nhiên khẽ động. Nhắm hai mắt lại nhìn qua rằng núi phía xa. Tại đó... Hắn phát giác được một đạo linh lực mịt mờ chấn động đang lặng lẽ lui lại. Chủ nhân của sóng linh lực ba đồng kia hiển nhiên cũng đang ra sức che giấu linh lực bản thân. Nhưng Trung Quy không thể thoát được cảm giác của hỏa bào nam tử. Trong mắt hỏa bào nam tử có ánh lửa ngưng tụ. Một loáng sau, tầm mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu khoảng cách xa. Phá vỡ vị trí nơi nhân ảnh kia đang ẩm nấp hạ vị địa chí tôn hỏa bảo nam tử nhìn thấy thân ảnh đó thì giật mình sau đó phục hồi tinh thần lại mắt lộ vẻ đăm chiêu là tên mục trần kia sao ở trong chiến trường thượng vị địa chí tôn này duy nhất chỉ có một vị hạ vị địa chí tôn thì hẳn là mục trần kia rồi khi hỏa bảo nam tử phát hiện ra hành tung của mục trần Thì hình như hắn cũng là phát sắc ra được đối phương. Thế nên thân hình của hắn chợt mạnh mẽ bắn trở ra. Thân hình hóa thành lưu quang. Không ngừng chuyển di ý đồ chạy trốn. Hát chiến ấm tới tay có đạo lý. Hỏa bào nam tử thấy thế. Nhích miệng cười cười. Hỏa diễm đỏ thấm từ trong cơ thể bộc phát ra. Sau đó hỏa diễm lói lên. Thân ảnh của hắn tiêu thất trong hư không. Trực tiếp là xuất hiện ở phía trên dãy nối phía xa. Rồi sau đó một trường vỗ dưới. Hỏa bào nam tử này hiển nhiên là người cẩn thận. Hắn cũng đã được nghe nói. Trong Tây Thiên Chiến Thành. Một trần cùng hùng bá sao phong. Nên hắn cũng biết cùng một trần giao thủ. Tốt nhất là không nên để linh lực trực tiếp tiếp xúc. Cho nên, hắn lần này ra tay, hắn không tiếp cận Mục Trần, mà là áp dụng phương thức đánh xa dùng linh lực oanh kích Ầm, Cự trưởng bao phủ xuống theo đốt lên lửa linh lực cháy rừng rực. Nhiệt độ nóng bỏng. Biến dãy núi cùng cây cỏ hóa thành biển lửa. Ầm, Cự trưởng rơi xuống. Bất quá lúc này thân ảnh của Mục Trần cũng đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của cự trưởng. Nhưng sóng linh lực nóng bỏng tán ra xung quanh quá cuồng bạo khiến cho hắn chấn động và có chút chật vật. Nhưng một trần lúc cũng bất chấp không quay đầu lại tiếp tục chạy như điên. Muốn đi. Hỏa bào nam tử cười nhạo một tiếng. Bất quá hắn cũng không tùy tiện truy khích ngay lập tức. Ánh mắt sắc bén quét ngang dãy núi. Khi xác định linh lực mịt mờ chấn động rồi sau đó hóa thành ánh lửa đuổi theo. Hôm nay bên trong chiến trường này, những cường giả thượng vị địa trí tôn khác không phải là đèn đá cạn dầu. Muốn thu hoạch thật sự rất khó khăn. Mà so sánh với bọn hắn, cướp lấy đồ trong tay một tên hạ vị địa trí tôn. Hiển nhiên là dễ dàng hơn một chút. Tuy nói như thế, nhưng cẩn thận là điều cần thiết để không đến lúc đó lật thuyền trong mưng. Ôm những ý niệm này. Hỏa bào nam tử không cần gấp gáp đuổi theo mục trần. Thỉnh thoảng lại giáng một đòn công kích linh lực từ trên trời hạ xuống để làm tiêu hao thể lực của mục trần. Vì vậy, dọc theo con đường này, núi rừng không ngừng bị đốt thành biển lửa, mà phía trước biển lửa, một thân ảnh không ngừng chạy thuộc mạng. Tây thiên chiến thành trên quảng trường Bạch Ngọc, lúc này trung quanh quảng trường. Hội tụ rất nhiều thân ảnh u, vinh, quy, quy, nơ, ồn kéo đến. Vô số ánh mắt nhìn trung tâm trên không của quảng trường. Ở nơi đó có một màn sáng xuất hiện. Bên trong màn sáng có các loài các loài cảnh tượng. Mỗi một cách bên trong đều đang bùng nổ chiến đấu kịch liệt khiến cho người xem sôi trào nhiệt huyết hiển nhiên những màn sáng này chính là tình cảnh lúc bên trong ba chiến trường phát sinh một khi trong chiến trường có phát sinh chiến đấu lập tức hình ảnh sẽ chiếu ra cho vô số người quan sát linh chiến tử thật là thật lợi hại mới một thời gian ngắn như vậy hắn đã đánh bại ba vị thượng vị địa chí tôn rồi linh kiếm tử cùng linh long tử cũng là không kém a đã đánh bại hai vị thượng vị địa chí tôn rồi chập chập chiến trường hạ vị địa chí tôn thật đúng là không ai cản nổi lạc ly a linh phi tử cũng có chiến tích kinh người từng tràng chiến đấu kịch liệt chung quanh quảng trường cũng là không ngừng bộc phát ra thanh âm kinh hô đinh tai nhức ấp lạc thiên thần ở trong đám người hắn ngửa đầu nhìn qua màn sáng khi hắn trông thấy lạc ly trong chiến trường hạ vị địa chí tôn mạnh mẽ chiến thắng mặt lộ vẻ vẻ vui mừng Tuy nói Lạc Ly đột phá đến hạ vị địa trí tôn không lâu. Nhưng là truyền nhân của Lạc Thần. căn cơ của nàng vượt quá sức tưởng tượng. Hơn nữa có chút thủ đoạn lợi hại. Ngay cả Lạc Thiên Thần cũng cảm thấy lạ lẫm. Dường như đây không còn là Lạc Ly mà là cốt cách của một vị Lạc Thần. Lúc này Lạc Ly còn chưa sử dụng Lạc Thần pháp thân. Nếu là dùng tại trong chiến trường hạ vị địa trí tôn. Người có thể tạo thành uy hiếp đối với nàng Hẳn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay Lạc thiên thần khẽ vuốt tròm dâu Sau đó ánh mắt nhìn lướt qua rất nhiều màn sáng Lông mày lại là khẽ nhíu một cái Bởi vì trong khoảng thời gian này Hắn không nhìn thấy thân ảnh của mục trần Nói cách khác Mục trần cũng không có bộc phát chiến đấu Loại hiệu suất này So với đám người linh chiến tử Hiển nhiên là thấp rất nhiều Bất quá lạc thiên thần cũng biết Bằng vào thực lực hạ vị địa trí tôn Mục Trần phải đối mặt với rất nhiều thượng vị địa trí tôn Đến tột cùng là bực nào khó khăn Cho nên Dưới mắt hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Hy vọng Mục Trần có thể thuận lợi một ít Ha ha Đây không phải là tên tiểu tử Mục Trần sao làm sao lại trở thành bộ dáng chật vật như thế này? xem ra hạ vị địa chí tôn tại chiến trường thượng vị địa chí tôn hay vẫn là quá miễn cưỡng a? để cho tiểu tử này càn dỡ, xem Tây Thiên Đại Lục ta như trốn không người. hừ, trước mắt chính thức đồng thủ, mới hiểu thượng vị địa chí tôn lời hại hay không. trong lúc đó, có một ít thanh âm truyền đến. Làm cho lạc thiên thần ngưng trọng. Vội vàng chuyển di ánh mắt nhìn về phía một màn sáng trong đó. Hắn thấy trong quần sáng kia. Hỏa diễm đỏ thấm quét ra. Một mảnh núi bị đốt cháy. Mà ở phía trước biển lửa kia. Một thân ảnh hơi chật vật chạy thuộc mạng. Bộ dáng đúng là mục trần. Lúc này trung quanh. Càng ngày càng có nhiều người phát giác được tình cảnh này. Lúc này bột phát ra tiếng cười vang Lúc trước bọn hắn nghe nói Mục Trần có chút bất phàm Nhưng hôm nay Tựa hồ cũng có chút sai Ngược lại Lạc thiên thần nhìn thấy tình huống như vậy Hai mắt khẽ híp một cái Ngoài dự liệu hắn không hiển lộ ra vẻ lo lắng Bởi vì hắn đối với thủ đoạn của Mục Trần rất hiểu rõ Dùng thực lực của hắn không đến mức bị một vị thượng vị địa chí tôn truy sát đến chật vật như thế, cho nên hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân. giả vờ bỏ chạy dụ địch vào bẫy. ầm, cự trưởng hỏa diễm gào thét lần nữa đem một tòa núi khác hóa thành cho tàn. hỏa bào nam tử tuy rằng khiến cho một trần khá chật vật, nhưng lông mày một trần vẫn như cũ tỏ vẻ vui sướng. Rốt cuộc hắn nhíu lại Đã có cảm giác không kiên nhẫn Không thể kéo dài được nữa Tiếp tục như vậy sẽ khiến nhiều kẻ khác chú ý Sợ là sẽ phải có biến cố Ánh mắt hỏa bào nam tử âm trầm Hắn nhìn qua bóng hình mục trần đang chật vật trốn vào một vùng núi khác Không do dự nữa Tay áo vung lên một đóa mây lửa bắn ra Mây lửa biến thành một tòa mây lửa giống như bàn tay hướng về đầu mục trần đánh tới bao trùm mục trần lẫn vùng núi xung quanh hắn sau khi phong tỏa dãy núi lúc này hỏa bảo nam tử mới hóa thành lưu quang bắn đi mấy tức sau hắn xuất hiện ở phía trên dãy núi mặt không cảm xúc nhìn thân ảnh mục trần trên ngọn núi sao không chạy nữa hỏa bảo nam tử cười mỉa mai ánh mắt băng hàn nhìn mục trần Nhưng đối mặt với việc cười nhạo của hắn. Mục Trần chỉ dối cái lưng mệt mỏi. ngẩng đầu cười nói cái tên này. Thật sự là quá cẩn thận rồi. Vì muốn cho ngươi quên đi cảnh giác. Hãy ta phải đi đường xa như vậy. Nghe được Mục Trần nói. Đồng tử hỏa bào nam tử mạnh mẽ co rụt lại. Hắn cơ hồ không chút do dự. Hỏa diễm dưới chân xuất hiện muốn thúc phát thần thông trốn khỏi nơi đây. Bất luận lời nói của Mục Trần là thật hay giả, hắn vốn cẩn thận, tình nguyện lựa chọn ổn thỏa. Cùng lắm thì vừa phát hiện Mục Trần lường gạt hắn, bỏ chạy vẫn còn kịp. 3. Đối mặt với phản ứng cực nhanh của Hỏa Bào nam tử, Mục Trần chỉ cười một tiếng, sau đó hắn duỗi ngón tay ra. Một âm thanh bút tay thanh thúy chuyển ra âm âm thanh bụng tay rơi xuống ngay lập tức dãy núi đột nhiên chấn động vô số cột sáng linh lực phóng lên trời cuối cùng hình thành một tòa linh trận khổng lồ bao phủ mảnh thiên địa xung quanh vào trong linh trận thành hình chín đầu cự long hình thành từ linh lực chiếm giữ hư không nhìn chằm chằm hỏa bào nam tử sắc mặt trở nên hỏa bào nam tử cực kỳ khó coi Mục Trần chỉ mỉm cười, nói cờ long thí tiên trận hình thái hoàn chỉnh, mấy ngươi thử sức. Đại Chúa Tề, Thiên Tầm Thổ Đậu các bạn đang nghe truyện tại truyện bốn mươi 1244 các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Trận đầu các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Chín đầu cử long khổng lồ hình thành từ linh lực chiếm giữ bốn phương trên không. Linh lực kinh khủng chấn động. mãnh liệt giống như thủy triều từng đợt sóng từ trong cơ thể chúng phát ra. Khiến cho không gian chấn động bắt đầu vặn vẹo. Bên trong chín đầu cử long linh lực. Sắc mặt hỏa bào nam tử dị thường khó coi. Hắn nhìn thấy một trần đứng trên ngọn núi mặt mỉm cười. Mà thất thần vi không thể hiểu vì sao mình lại rơi vào bấy mục trần. Hóa ra lúc trước mục trần trật vật chạy thuộc mạng, hoàn toàn là giả vờ. Tiểu tử xào trá. Hỏa bào nam tử âm trầm mắng. Mục trần cười cười, cũng lười nói nhảm đem chiến ấm giao ra cho ta thì có thể đi. Ngươi nằm mơ giữa ban ngày. Ngươi cho rằng bằng vào một tòa linh trận là có thể đánh bại hỏa vân vương ta. Hỏa bào nam tử nghe vậy mỉa mai cười cười. Trước mắt tòa linh trần này tuy nói khí thế bất phàm. Nhưng cuối cùng mục trần chỉ là một vị hạ vị địa trí tôn mà thôi. Cùng lắm thì rơi vào quần chiến. Đến lúc đó mục trần muốn toàn thắng cũng không dễ dàng như vậy. ầm, uhm, vừa nghĩ tới đó. Linh lực đỏ thấm trong cơ thể hỏa vân vương bạo phát ra. nhuộm đỏ bầu trời độ ấm trong thiên địa vào lúc này nhanh chóng tăng lên cao mục trần thấy thế chỉ cười một tiếng nếu như cửa long thí tiên trận của hắn chỉ ngưng tụ ra bảy đầu rồng thì hiển nhiên không tạo thành uy hiếp đối với một vị thượng vị địa trí tôn nhưng mà hôm nay cửa long thí tiên trận đã đạt đến hình thái hoàn chỉnh để có thể hoàn chỉnh bố trí ra cửa long thí tiên trận mục trần đã thất bại mấy lần cuối cùng lấy thủy tinh phù đồ tháp hỗ trợ đem linh lực trong cơ thể chuyển hóa tăng xác suất mới thành công cửu long thí tiên trận vốn là linh trận trung cấp tôn sư một khi hoàn chỉnh bố trí ra tuyệt đối đủ để chống lại cường giả ở cấp độ thượng vị địa chí tôn hơn nữa hiện tại cửu long thí tiên trận trong tay của mục trần lại có một điểm biến hóa nho nhỏ nên sẽ có hiệu quả phi phàm rống nghĩ đến đây tay áo mục trần nhẹ nhàng vung lên trực tiếp là thúc giục linh trận khổng lồ một loáng sau vậy chín đầu cự long tạo thành từ linh lực ngửa mặt lên trời gào thét rồi sau đó mở miệng chín luồn hơi thở của dòng cuồn cuộn phóng ra Giống như nước lũ hướng về hỏa vân vương bắn tới Hơi thở của sông lướt tới Không gian đều vỡ nát Hiện ra lực phá hoại hết sức bá đạo Tuy rằng ngoài miệng hỏa vân vương lăng lệ ác liệt Nhưng cũng không dám khinh thường đối với tòa linh trận này chút nào Hắn vấy tay một cái Đám mây lửa đỏ lúc trước dùng để bao phủ dãy núi ngay lập tức bay tới Cuối cùng hình thành hỏa vân cháo gần như cách khiên. Vần quanh thân. Phía trên hỏa cháo. Lửa cháy hừng hực không ngừng bốc lên. Làm cho không gian vặn vẹo. Ầm ầm, Hơi thở của dòng quét ngang đến. Nặng nề đánh lên trên hỏa vân cháo. Tia lửa vang khắp nơi. rung động điên cuồng lan truyền. Như lung lay sắp đổ. Hừ, chỉ chút này uy lực muốn phá hỏa vân linh cháo của ta. Hỏa vân vương nhìn thấy hơi thở của chín đầu rồng bị ngăn cản. Thì cười lạnh một tiếng. Sau đó ánh lửa dưới chân hắn theo thời gian trôi qua dần tụ lại. Ánh mắt lấp lánh hắn ý định sử dụng hỏa độn thần thông ly khai linh trận. Lúc này hắn cũng đã từ bỏ toan tính cướp đoạt chiến ấm từ trong tay một trần. Hắn không còn tư tưởng tiếp tục xây dưa quần đầu với Mục Trần vì cơ bản dưới sự hỗ trợ của Linh Trần. Mục Trần đã đứng ở thế bất bại. Nếu tiếp tục đấu nữa thì không có chút ý nghĩa nào. Là một bảo vật hộ thân phòng ngự cấp thấp thánh vật. Mục Trần nhìn hỏa vân cháo quanh thân hỏa vân vương. Hơi cảm thấy kinh ngạc. Loại thánh vật hộ thân tuy nói tính công kích yếu đi một chút nhưng dùng để hộ thân hoạt phòng ngự hiệu quả thật tốt dù gì cửu long thí tiên trần cũng là linh trần trung giai tôn sư một thánh vật cấp thấp cũng không cứu nổi ngươi mục trần cười nhẹ một tiếng sau đó một tay ghét ấm cửu long thí tiên trần cửu long quy nhất phệ tiên long ấm pháp mục trần biến ảo lập tức trong linh trần lại có biến hóa truyền ra chín đầu cử long bộc phát ra hàng tỷ đạo linh quang rồi sau đó mánh liệt hội tụ hợp lại cùng nhau linh quang bắt đầu khởi động chín đầu cử long khổng lồ nhanh chóng biến mất mấy tức về sau một con rồng nhỏ lồng lấy cao mấy trượng xuất hiện ở trong linh trận toàn thân con rồng nhỏ hoa mỹ tựa như nạm từ bảo thạch cực kỳ diễm lệ Bất quá loại diễm lệ này rơi trong mắt của hỏa vân vương, khiến cho sắc mặt hắn kịch biến. Bởi vì hắn có thể cảm giác trên thân thể con rồng nho nhỏ và lồng lấy này ẩm chứa linh lực kinh khủng dường nào. Trình độ loại linh lực này cường hãn, ngay cả hắn đã là thượng vị địa chí tôn, đều cảm giác tim đập nhanh mặc dù chỉ là hạ vị địa chí tôn nhưng tạo nghệ về linh trận của mục trần tuyệt đối đã đạt đến cảnh giới trung giai tôn sư thật là một cái quái vật sắc mặt hỏa vân vương âm trầm trong mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ nồng nặc phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây trong lòng hỏa vân vương xẹp qua ý niệm này ngay lập tức ánh lửa dưới chân bột phát ra hỏa độn thúc giục Ý đồ chạy ra khỏi phạm vi linh trận Bạch Bất quá Cũng tại thời điểm ánh lửa dưới chân hỏa vân vương thoáng hiện Con rồng lồng lấy cũng tiêu thất trong hư không Nói là biến mất nhưng thực sự không phải là biến mất Mà là biến thành một tia sáng Dùng một loại mắt thường không thể cảm giác được tốc độ di chuyển Tia sáng xuyên qua không gian Vèn vèn một cái hô hấp Thậm chí còn không đợi ánh lửa dưới chân hỏa vân vương hoàn toàn bao phủ thân thể của hắn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Hỏa vân cháo bao phủ quanh thân bị đánh vỡ một lỗ. Một chùm ánh sáng hiện lên. Con rồng lồng lấy lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Sau đó miệng rồng mở ra. Cắn trên cánh tay của hắn. Xoẹt từ vết cắn của rồng cánh tay của hỏa vân vương lập tức đã bị vỡ ra máu tươi chảy linh láng a hỏa vân vương hét thảm một tiếng bất quá hắn cũng là một kẻ hung áp bất kể tay cụt tê liệt ấm pháp biến đổi ánh lửa soạt một tiếng bao phủ toàn thân sau đó thân thể của hắn hóa thành một ánh lửa biến mất khi xuất hiện lại đã ở cách đó mấy vạn trưởng Trốn ra khỏi phạm vi bao phủ của cửu long thí tiên trận. Trốn ra khỏi cửu long thí tiên trận. Trong lòng hỏa vân vương vẫn còn sợ hãi quay dầu lại nhìn linh trận bao phủ đỉnh núi. Sau đó nhìn thoáng qua cánh tay gãy liệt. Cắn răng nghiến lợi. Tuy loại thương thế thân thể này đối với thượng vị địa chí tôn mà nói là không có gì nặng. Nhưng bị một tên hạ vị địa chí tôn làm cho chật vật như thế. Thật đúng là mất hết thể diện. Hắn cũng có thể chạy thoát. Thật là không đơn giản. Ở trong đại trận. Mục trần nhìn thấy hỏa vân vương chạy ra khỏi phạm vi linh trận. Cũng cảm thán một tiếng. Có thể tiến vào chiến trường thượng vị địa trí tôn. Quả nhiên cũng không phải đèn đá cạn sầu. Băng vào đảo hỏa độn thần thông này. Chỉ cần hỏa vân vương không phải gặp phải chuyện khó giải quyết chỉ sợ có thể tới lui tự nhiên. Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta thù này, ta không để ngươi yên. Sắc mặt hỏa vân vương âm trầm, hướng về phía mục trần lạnh lùng quát, âm. Ngay khi âm thanh hắn hạ xuống, thân hình mục trần đột nhiên mánh liệt bắn ra. Trực tiếp đi ra khỏi linh trận Bay thẳng tới hỏa vân vương. Ừ thấy thế hỏa vân vương xứng sờ hắn không nghĩ tới mục trần lại chủ động ly khai linh trận phải biết chính bằng vào tòa linh trận này mục trần mới có thể bức hắn thành bộ dáng như vậy mà đi ra linh trận mục trần trong mắt của hắn chẳng qua là một tên hạ vị địa chí tôn mà thôi không đúng tiểu tử này xảo trá như cáo không có sợ hãi tất nhiên có bẫy Ngay lập tức Hỏa Vân Vương phục hồi lại tinh thần. Hơn nữa lúc trước bị thua thiệt nên hắn bị rơi vào bấy dập của Mục Trần. Lúc này cắn răng một cái mánh liệt bắn trở ra. Can bản không để ý tới việc Mục Trần đã vứt bỏ Linh Trần mà đi đến. Ngươi chẳng thông minh lên tí nào ngươi nghĩ ngươi có thể trốn không thoát. Nhìn thấy Hỏa Vân Vương quả quyết lui về phía sau. Lông mày Mục Trần cũng nhứng lên. Bàn tay hắn xòe ra. Đột nhiên nắm lại. Trên khói miệng hiện lên một nụ cười rửa dị. Nhìn thấy thủ hiệu của mục trần. Trong lòng hỏa vân vương nhảy lên một cái. Không chút lựa chọn lần nữa thôi đồng hỏa Độn thần thông. Phong. Thanh âm thật thấp. Từ trong miệng của mục trần vang lên. Khi thanh âm kia hạ xuống. Chỗ tay cụt của hỏa vân vương. Mơ hồ có ánh sáng thủy tinh hiện hiện Rồi sau đó trên thân thể hắn nguyên bản ánh lửa đang bay lên Đúng lúc này dùng một loại tốc độ vượt gì từ từ tiêu tán Bất ngờ này khiến cho hỏa vân vương giật mình Nồng nặng vẻ kinh ngạc trên mặt nổi lên Bởi vì tại thời khắc này Hắn phát giác được trong cơ thể Chẳng biết từ lúc nào có một ít linh lực thủy tinh bàn vượt gì xâm nhập vào Những linh lực kia trực tiếp phong ấm linh lực của hắn Chết tiệt từ lúc nào linh lực của hắn đã xâm nhập vào trong cơ thể ta Hỏa vân vương khó tin thất thanh nói Lúc trước hắn đã phòng bị loại năng lực dù gì này tránh tiếp xúc một trần Nhưng mà không nghĩ tới vẫn trúng chiêu Rất nhanh Hắn phát giác được chỗ tay cụt có vấn đề Lúc này đồng tử co lại Nguyên lai lúc trước khi bị con rồng lộng lấy kia cắn thì thủy tinh linh lực của mục trần đã xâm nhập vào bên trong cơ thể hắn. Suy nghĩ minh bạch chưa? Tại thời điểm hỏa vân vương minh bạch một tiếng cười từ trước mặt truyền đến mục trần đã xuất hiện ở tiền phương của hắn. Hỏa vân vương biến sắc. Lúc này điên cuồng thúc giục linh lực trong cơ thể tiêu trừ những thủy tinh linh lực xâm nhập bên trong cơ thể. Hắn phát hiện ra. Thủy tinh linh lực này mặc dù có lực lượng phong ấm. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể phong ấm linh lực. Hắn không đến thời gian mời hơi thở. Cộc. Hắn điên cuồng tiêu trừ phong ấm linh lực. Bàn tay thon dài của mục trần lại nhẹ nhàng khoác lên trên vai của hắn. Ngay sau đó. Thủy tinh linh lực liên tục không ngừng như thủy triều tuôn ra vào trong cơ thể. Trong chốc lát. Sắc mặt của Hỏa Vân Vương trở nên ảm đạm, Tay còn lại của Mục Trần trực tiếp đưa lên trước mặt của hắn. Thấy thế Hỏa Vân Vương. Quẩy người một cái. Cuối cùng chỉ có thể móc ra hai viên chiến ấm. Linh lực trong cơ thể tạm thời phong ấm. Mục Trần nếu muốn hạ sát thủ. Hắn rất có thể sẽ phải chịu trọng thương khó có thể bù đắp. Tiếp nhận hai viên chiến ấm. Mục trần hài lòng nhẹ gật đầu Sau đó xoay chuyển ánh mắt Trực tiếp vươn tay vỗ trên người hỏa vân vương Một áng lửa bị ép đi ra Cuối cùng hóa thành một đám mây đỏ rực Rơi vào trong tay mục trần Trái tim hỏa vân vương như đang chảy máu Mặc dù chỉ là một đạo thánh vật cấp thấp Nhưng năng lực phòng ngự hộ thân là tương đối suốt chúng đã từng giúp hắn đã vượt qua không ít cửa ải khó khăn hỏa vân vương cắn răng nghiến lời nhìn mục trần cái này cho ngươi đã thỏa mãn chưa nhưng mà đối với cái kia con mắt hung tợn của hắn mục trần nhưng là không thèm để ý chút nào chỉ nhìn hắn tự tiếu phi tiếu nói hỏa độn thần thông của ngươi ta thích ngươi tên ác ma này Thanh âm một trần rơi xuống trên bầu trời, lập tức vang lên thanh âm hỏa vân vương gầm thép thê lương đến cực hạn. Đại Chúa Tể Thiên Tầm Thổ Đậu Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.ifiz Chương 1245 Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.ifiz Dương Danh Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.ifiz Nhìn Hoàng Hôn Trên Bầu Trời Một trần mỉm cười nắm trong tay một quyển trục đỏ thấm Mà ở phía trước của hắn Thân ảnh của Hỏa Vân Vương đã từ từ tiêu tán Bởi vì hắn đã mất đi chiến ấm Trực tiếp bị ném ra khỏi chiến trường Trải qua một trận chiến đầy uy hiếp Không quá mức khó khăn đã đạt được mục đích Hắn đã chấn lột được hỏa độn thần thông từ trong tay của Hỏa Vân Vương Điều này cũng không quá khó khăn Trong chiến trường này, sinh tử vô thường. Cho nên lúc trước nếu như mục trần muốn giết hoặc thậm chí làm cho hắn trọng thương thì cũng chẳng ai nói gì. Có lẽ hỏa vân vương còn có năng lực liều mạng nhưng bất quá làm như vậy. Hắn cũng sẽ phải chịu trọng thương cực lớn. Thậm chí vì điều đó mà sinh ra di chứng. Cho nên quyết định cuối cùng hỏa vân vương lựa chọn bảo tồn tính mạng bản thân tính mạng chấp nhận ly khai. Linh hỏa thần đồn. Tay cầm quyển trục. Linh lực xuống mánh vào. Sau đó rất nhiều tin tức tràn vào trong đầu. Tuyệt họp hỏa đồn thần thông này. Chỉ là một tiểu thần thông chi thuật. Cũng không làm cho một trần động tâm. Bất quá tốc độ đồn thuật cùng khả năng xuyên thấu linh trận. Lại làm cho mục trần cảm thấy rất hứng thú Bằng không Hắn cũng lười nhiều lời với hỏa vân vương Để ép lấy đạo thần thông thuật này Mà muốn tu luyện loại linh hỏa thần độ này Cần phải dùng linh lực hỏa viêm thúc dục. Linh lực của mục trần đã từng dung hợp bất tử hỏa Vừa lúc có thể đạt tới điều kiện này Mục trần đem quyển trục thu hồi Đối với thành quả chiến đấu lần này Hắn tương đối thỏa mãn, không chỉ thu được hai viên chiến ấm, còn được một khỏa thánh vật phòng ngự cấp thấp cùng với một quyển trục hỏa Độn thần thông. Đã có ba viên chiến ấm, nhưng bản thân phải lưu lại một viên, cho nên còn phải thu thập thêm hai viên chiến ấm nữa mới có thể trao đổi tam linh chiến trần mục trần tự nói. Hiện nay trên người đã mang ba viên chiến ấm, như vậy không cần ta chủ động đi tìm người. Thì cũng sẽ có người tìm tới tận cửa. Như thế kế tiếp chỉ cần bố trí chu toàn. Đợi con mồi tự xa vào bẫy là đủ. Mục trần cười cười. Sau đó thân hình khẽ động. Hướng về phía đường chân trời bay thẳng đến những địa phương lúc trước. Do đại chiến đã bị phá hư không thích hợp bố trí linh trận. Cho nên hắn cần đổi chỗ. Sau khi trận chiến của mục trần kết thúc. Tại Tây Thiên Chiến Thành xung quanh quảng trường Bạch Ngọc, màn sáng linh lực cũng là từ từ tiêu tán. Bất quá chung quanh quảng trường, đông đảo ánh mắt có chút ngẩn người vẫn nhìn cho tới khi màn sáng tiêu tán hoàn toàn. Trước đó, bọn hắn còn trông thấy hỏa vân vương truy sát một trần khắp nơi. Nhưng nào ngờ tới tình huống lập tức phát sinh nhiệt chuyển mục trần sử dụng một tòa linh trận uy lực mạnh mẽ trấn áp hỏa vân vương hơn nữa nếu chỉ trấn áp thì cũng không đáng nói kế tiếp mục trần dám ly khai linh trận dùng thực lực hạ vị địa chí tôn phóng tới hỏa vân vương thời điểm nhìn thấy cảnh tượng đó không biết bao nhiêu cường giả cười nhạo mục trần không biết trời cao đất rộng nhất thời bị ưu thế làm đầu óc mê muội Nhưng tiếng cười nhạo của bọn hắn còn chưa dứt thì ngắn ngủn mười mấy hơi thở. Hỏa vân vương gần như không có sức phản kháng rơi vào tay mục trần. Cho đến khi màn sáng tiêu tán thật lâu. Rất nhiều cường giả phương mới hồi phục tinh thần lại. Hai mặt nhìn nhau. Trong mắt đều là lướt qua một vòng ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Nếu như nói lúc trước bọn hắn chỉ nghe nói mục trần cùng hùng bá lúc giao thủ. Có lẽ còn cho rằng hơn phân nửa mục trần dùng mưu mới thắng. Nhưng trận chiến dưới mắt này. Mục trần để lộ ra thực lực. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Đã đủ để tạo thành uy hiếp to lớn đối với một vị thượng vị địa chí tôn. Không nghĩ tới tạo nghệ linh trận của mục trần lời hại như vậy. Tòa linh trận lúc trước đã đạt đến cấp bậc trung giai tôn sư. Vài cường giả cảm thán nói. Trong tình báo bọn họ đều biết rõ. Trong trận chiến tại lạc thần tục. Mục trần đã cho thấy tạo nghệ linh trần bất phàm. Nhưng lúc thực lực linh trần của mục trần so với lúc kia. Còn mạnh hơn. Gia hỏa này thật đúng là vượt dị. Chẳng qua là hạ vị địa trí tôn. Nhưng những thủ đoạn không kém cỏi hơn thượng vị địa trí tôn chút nào. Khó trách dám tham gia chiến trường của thượng vị địa trí tôn. Nguyên Lai like là có vài con áp chủ bài. Xem ra đích xác hắn là một con ngựa ô Bất quá cũng không biết hắn có thể đi tới trình độ nào. Từ cuộc diện trước mắt khoảng cách của hắn với người dẫn đầu Trinh Lịch không nhỏ. Phải, xếp hạng thứ nhất là linh chiến tử cũng đã có tới 6 phiên chiến ấm rồi. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao. Chung quanh quảng trường truyền ra Lúc này đây lại không có thái độ khinh thường như trước. Tất cả mọi người là hiểu rõ. Mục Trần này không phải là gà con trong chiến trường thượng vị địa trí tôn tranh đoạt danh ngạch. Lạc thiên thần vào lúc này cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù nói đối với thủ đoạn của Mục Trần hắn có chút hiểu. Nhưng khi chính tận mắt nhìn thấy Mục Trần đem một vị thượng vị địa trí tôn trêu đùa. Trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ hãi và thán phục. Dựa theo suy đoán của hắn. Nếu như hắn chính diện đối đầu vơ. O. I. Mơ. U. Quy. Quy. Cơ. Chân. Chỉ sợ tám chín phần. Cũng là sẽ bị thua. Loại phòng đoán này. Làm cho lạc thiên thần không nhịn được cười khổ một tiếng. Mấy năm trước kia Lần thứ nhất hắn trông thấy mục trần Trong mắt của hắn mục trần thật sự không có chút nào thu hút Khi đó mặc dù hắn không xem thường mục trần Nhưng hiển nhiên sâu trong nội tâm Cũng không có chân chính coi trọng mục trần Nhưng mà ai có thể ngờ tới Ngắn ngủi mấy năm sau Thiếu niên đã hiện ra trước mặt hắn quá sức rực rỡ Thậm chí Hắn gần như đã vượt qua bản thân mình. Lạc thiên thần thở dài một hơi. Đem tâm tình phức tạp trong lòng rất săn xuống đến. Sau đó tự lầm bầm tiếp đó. Phải xem tiểu tử này phát triển tới mức nào rồi. Ở phía trên chiến điện. Phía trên vương tọa. Tây thiên chiến hoàng liếc màn sáng linh lực mô tả trận chiến của mục trần. Cười nhạt một tiếng. Nói khó trách viêm đế để cho mục trần tiến vào chiến trường thượng vị địa chí tôn. Nguyên lai hắn còn là một vị trung giai linh trận tôn sư. Bất quá áp chủ bài như vậy. Chẳng qua là chứng minh hắn có tư cách chống lại thượng vị địa chí tôn bình thường mà thôi. Nếu là muốn đoạt giải quán quân. Sợ là không có khả năng. Ngư khí Tây Thiên Chiến Hoàng không chút thiện cảm. Nếu như lấy thân phận tôn sư bố trí ra tòa trung giai linh trận Là ác chủ bài lớn mà mục trần có thể làm Thì hắn không có tư cách tranh đoạt danh ngạch của đại lục chi tử rồi Bởi vì đám người linh chiến tử Đã đạt đến cảnh giới cao nhất của cấp độ thượng vị địa chí tôn Là người nổi bật trong nhóm người nổi bật tại hàng ngũ thượng vị địa chí tôn Cho nên Bằng vào tòa linh trận này Có thể đối phó hỏa vân vương. Nhưng nhưng không cách nào tạo ra uy hiếp đối với nhóm người linh chiến tử. Đối mặt với những lời của Tây Thiên Chiến Hoàng. Viêm đế không nói gì chỉ cười. Sau đó nói ta nhưng cảm thấy. Mục trần tiểu hữu hẳn sẽ không để cho viên long phượng thiên tôn đan của ta trở nên vô giá trị. Tây Thiên Chiến Hoàng nhắm hai mắt lại. Ánh mắt nhìn về phía quảng trường nơi rất nhiều màn sáng đang chiếu lên hình ảnh bên trong chiến trường. Nhẹ gật đầu. Hơi hài hước nói vậy bổn hoàng phải mỏi mắt chờ mong. Hy vọng tiểu tử này đừng làm viêm đế thất vọng. Trong mắt của hắn. Mục trần có thể kiên trì đến giờ phút này cùng chỉ sợ đã là rất tốt. Còn tưởng muốn tranh giành đoạt giải quán quân. Ha <cười> ha. Đến lúc đó. Ba vị thánh tử của Tây Thiên Chiến Điện sẽ dạy hắn Cái gì gọi là tự mình biết cực hạng của bản thân Trong chiến trường Mục Trần đã đi xa khỏi nơi chiến đấu Tốc độ dần dần chậm lại Bởi vì hắn có thể cảm giác được đi đôi với việc nắm ba viên chiến ấm trong tay Phương vị của hắn Cũng là sẽ xuất hiện những cường giả cảm ứng ra vị trí của hắn Cho nên ngắn ngủn không quá nửa canh giờ. Hắn đã nhận ra mấy đạo linh lực chấn động. Đang tiếp cận hắn. Tới rất nhanh. Mục trần nói thầm một tiếng. Sau đó thân hình nhanh chóng rơi xuống. Tay áo huy động. Vô số linh ấm đầy trời giống như hồ điệp bay múa phóng ra. Cuối cùng dung nhập vào hư không. Hôm nay mục trần có thể thành công bố trí ra hình thái cửu long thí tiên trần hoàn chỉnh. Nhưng vẫn có một ít tỷ lệ thất bại. Cho nên hắn phải sớm bố trí. Nếu không đang cùng thượng vị địa chí tôn giao chiến. Đối phương sẽ không cho cho hắn có đầy đủ thời gian đến bày trận. Mục trần bày trận. Không ngoài dự liệu đã trải qua hai lần thất bại. Đến lần thứ ba thì một tòa cổ long thí tiên trần hoàn chỉnh lần nữa xuất hiện ở chung quanh biển rừng chỗ mục trần đang đứng. Hắn ngồi xếp bằng trên một cây cổ thụ. Cổ long thí tiên trần chậm rãi vận chuyển. Phóng thích ra linh lực cường đại chấn động. Từng trận thủy triều linh lực không ngừng gào thép quét ra. Lúc này đây hắn cũng không che giấu cổ long thí tiên trần. Trước đó là hắn cố ý muốn dụ hỏa vân vương. Nhưng mà lần này, tự nhiên sẽ có người chủ động tiến vào, mà người tiến vào, tự nhiên sẽ dò xét. Một tòa linh trận hùng vĩ như vậy, coi như là ẩn giấu tốt nhất cũng sẽ bị một vị thượng vị địa trí tôn phát giác ra manh mối. Cho nên đắc như vậy, Mục Trần cũng lười lại che giấu, trực tiếp là nói lên ý đồ, xem ai có lá gan. Dám đến sông vào Linh trần bố trí mà thành Mục trần chợp mắt ngồi đợi cường địch Cũng không quá lâu Hắn đã nhận ra có thêm Bốn đạo linh lực cường đại chấn động Từ bốn phương tám hướng Bay đến cực nhanh Cuối cùng đứng ở bầu trời rất xa Tới bốn người này Đều phát giác được Ánh mắt phòng bị Hôm nay trong chiến trường Mỗi một người đều có thể nói là địch nhân Ánh mắt của bọn hắn thu hồi rất nhanh. Sau đó nhìn về phía rừng cây nơi mục trần đang ngồi. Sau đó thần sắc của bọn hắn đều là ngừng lại một chút. Hạ vị địa trí tôn. Là cái tên từ bên ngoài đến tên là mục trần. Trung quanh hắn bố trí một tòa linh trận, Khá lắm. Tiểu tử này. Nguyên lai là một vị tôn sư linh trận trung giai trách không được dám xâm nhập vào chiến trường thượng vị địa chí tôn khi bọn hắn nhìn thấy mục trần lúc này ánh mắt đều lóe lên trong nội tâm đều xẹt qua ý tưởng bất đồng vị nào vừa ý chiến ấm trong tay ta cứ tới lấy là được thần sắc bọn họ có chút kỳ gì nhìn chăm chú lên mục trần âm thanh mục trần gần như khiêu chiến lông mày bốn người đều nhíu một cái Nhưng không có người đồng thủ, bởi vì chung quanh Mục Trần có một đạo linh trần cường đại, để cho cho bọn họ cảm giác được một ít khí tức nguy hiểm. Hơn nữa, bọn hắn càng đề phòng ba người khác, sợ đến lúc ra tay lại bị những người khác nhặt được tiện nghi. Nếu không dám, thì thối lui đi, không nên lãng phí thời gian. Mục Trần nhìn thấy bọn họ đều không có dấu hiệu ra tay, phất phất tay, nói... Hư tiểu tử cuồng vọng, nghe được mục trần nói thí, lập tức có một vị thượng vị địa chí tôn áo bào tím cười lạnh, ánh mắt hắn lấp lánh quét mục trần một cái, rồi đến tòa cửu long thí tiên trần chung quanh, rồi sau đó nhìn về phía ba vị thượng vị địa chí tôn khác, nói ba vị, nếu như các ngươi không muốn xuất thủ, vậy cơ hội này để cho ta bất quá trước hết các ngươi rút đi ba vị thượng vị địa chí tôn nghe vậy ánh mắt sáng lên hơi trầm ngâm cười nói nguyên lai là tử sơn tôn chủ đã sớm nghe nói tử sơn tôn chính là người trong nghề phá trận nếu như hôm nay ngươi coi trọng tiểu tử này vậy để hắn cho ngươi rồi tiếng nói hạ xuống ba người quả quyết rút đi Bởi vì bọn hắn xác định không chắc mục trần thể hiện ra thần sắc không sợ hãi cuối cùng là thật hay giả. Nếu như là nói thật. Hiện tại đụng vào sẽ đầu rơi máu chảy. Nếu như giả thì cứ để cho tử sơn tôn chủ thử một chút. Đến lúc đó lưỡng hổ tương tranh. Tất có một bị thương. Bất quá ba người cũng biết tử sơn tôn chủ kia cũng phòng bị bọn hắn. Cho nên cũng đều không cần giả bộ đích xác là rời xa đi Cảm giác được linh lực ba người chính thức đi xa Tử Sơn Tôn Chủ đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía mục trần Cười lạnh nói tiểu bối ngu ngốc Ngươi cho rằng một tòa linh trận có thể bảo vệ được ngươi sao Ta để cho ngươi nhìn thấy bản Tôn Chủ hôm nay phá linh trận ngươi như thế nào Tiếng nói hạ xuống hắn trực tiếp mãnh liệt bắn tới tự tin muôn phần lao vọt vào bên trong tòa cổ long thí tiên trận ba vị thượng vị địa chí tôn sau khi cách xa vị trí của mục trần chọn một vị trí riêng phần mình đứng lại rồi sau đó hai mắt khép hờ ngồi cảm ứng bọn hắn phát giác được tại địa phương nơi mục trần ngồi truyền ra linh lực chấn động cuồng bạo Tử Sơn Tôn Chủ quả nhiên đồng thủ tiểu tử kia sợ là gặp phải xui xẻo. Bọn hắn cười. Sau đó lặng lặng chờ đợi. Chờ đến lúc Tử Sơn Tôn Chủ cùng một trần lưỡng bài câu thương. Bọn hắn sẽ đến tìm cơ hội dọn dẹp. Mà không để bọn họ chờ đợi. Ước chừng rằng có một nén nhăng, Thân sắc khẽ động. Bởi vì bọn họ phát giác được. Loại linh lực cuồng bạo chấn động này Đang nhanh chóng tiêu tán Có kết quả rồi sao Sao có thể nhanh như vậy Ba người đều là hơi kinh ngạc Sau đó sắc mặt có chút âm trầm Xem ra thật đúng là bị mục trần hồ dọa rồi Tiểu tử này hiển nhiên là tại cố làm ra vẻ Thật sự là tiện nghi cho tử sơn tôn chủ rồi Ba người thầm mắng một tiếng Sau đó đồng thời bão hướng về phía mục trần. Bọn hắn đều muốn tìm một chút. Còn có thể nhặt được một chút tiện nghi hay không. Sau một lúc lâu. Bọn hắn tiếp cận địa phương đó. Chỉ có điều lúc này cánh rừng bao la bạc ngàn. Đã bị hủy diệt gần hơn phân nửa. Đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt nhìn về phía trong rồi sau đó. Đồng tử đột nhiên co rụt lại. Bởi vì bọn họ trông thấy ở trên thân cây vẫn là thân ảnh người thanh niên kia lặng lặng ngồi xếp bằng. Linh trận vẫn tỏa xung quanh hắn. Mặc dù có chút bị tàn phá nhưng Linh lực vẫn vẫn chuyển như ẩm như hiện. Ba người đều cảm thấy kinh ngạc bọn hắn như thế nào nghĩ tới. Người vẫn ngồi tại chỗ này dĩ nhiên là Mục Trần. Tử Sơn Tôn Chủ hắn ở nơi nào? Không chút đấu vết. Hiển nhiên, khi cuộc chiến kia, người chiến thắng cuối cùng, dĩ nhiên là Mục Trần. Trong mắt ba người đầy vẻ kiêng kỵ cùng sợ hãi xông ra, thực lực của bọn hắn đều tương tự tử sơn tôn chủ. Nếu như Mục Trần có thể trong thời gian ngắn như vậy thu thập người kia, như vậy muốn thu thập bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian ba vị cũng muốn tới thử sao mục trần vuốt vuốt một viên chiến ấm trong tay hướng về phía ba người mỉm cười nhưng mà nụ cười của hắn vừa mới hiện hiện khiến cho ba vị thượng vị địa chí tôn không chút lựa chọn mãnh liệt bắn trở ra trong chớp mắt biến mất ở cối chân trời mục trần nhìn qua ba bóng người trốn sạch sẽ bất đắc dĩ cười đứng dậy hắn nhìn thoáng qua chiến ấm trong tay thở dài một hơi xem ra tiếp sau đó rất khó gặp những kẻ ngu như vậy nữa rồi bởi vì hắn biết ba tên vừa chạy kia sẽ tung tin tức khiến cho hắn sẽ dương danh tại chiến trường thượng vị địa chí tôn này đại chúa tề thiên tầm thổ đậu các bạn đang nghe chuyện tại truyện audi.iz Chương một nghìn hai trăm bốn mươi sáu các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comiz. Tiệc đại sư các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudi.comiz. Như một trần sở liệu từ khi ba tên kia chạy thoát từ trong tay hắn sau một ngày, danh tiếng của hắn liền ở tại trong chiến trường thượng vị địa chí tôn này truyền ra. Mục Trần cũng không biết những điều này rõ ràng đang giúp hắn tránh đi những gia hỏa rình mò. Nhưng làm sao bọn họ có được tình báo như thế? Bất quá! Điều đó cũng là mang đến cho Mục Trần một chút phiền toái. Bởi vì hắn phát hiện. Việc hắn đang bố trí ra linh trận. Ôm cây đời thỏ coi như là có cường giả thượng vị địa trí tôn xuất hiện nhưng khi bọn hắn nhìn thấy linh trận chung quanh mục trần bọn hắn chỉ do dự một lúc rồi lựa chọn rút đi dĩ vãng bọn hắn không coi thực lực hạ vị địa chí tôn của mục trần vào đâu nhưng hôm nay ai cũng biết mục trần là một vị tôn sư trung giai linh trận loại trình độ này có thể thiết lập ra linh trận đủ để uy hiếp một vị thượng vị địa chí tôn trong đại thiên thế giới không nên tùy tiện cùng một vị linh trận sư giao chiến khi hắn đã chuẩn bị chu toàn một linh trận